ưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm u yêu túi mộng khinh cuồng chương 4 Nam tử chúng độc cờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện ao đi chấm không biết lao điên cuồng bao lâu sống như một thế kỷ trong thời gian dài đồng nhạt nhạt chỉ cảm thấy trên người mình cuối cùng một chút sức lực cũng không có cuối cùng Đồng Ngạc ngạc chạy như điên. Chỉ cảm thấy mũi chân dường như đá đến cái gì đó. Mũi chân truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Đau nhức kia làm cho Đồng Ngạc Na chỉ kém không nghe răng nhích mép. Nhưng mà, mũi chân đau nhói của Đồng Ngạc Ngạc còn không có kịp chậm rãi trở về chỗ cũ. Khi nhìn thấy một màn trước mắt, trong lòng Lại nhanh chóng nhắc tới hoàn cảnh trước mắt Bởi vì vừa rồi nàng chỉ lo chạy điên cuồng về phía trước Cũng chưa từng chú ý cảnh vật chung quanh bốn phía Lại càng không từng chú ý tới trước người nàng Đó là số núi Vì thế đi kịch đã xảy ra Vì bảo vệ đầu bản thân không bị ngã hỏng Thời điểm đồng nhạt nhạt lăn xuống sườn núi lại theo bản năng quý đầy. Vội mặt vào trong bụng. Kết quả là đồng nhạt nhạt giờ phút này gương y to nọ như một trái bóng dại hướng phía dưới sốc núi lăn xuống. Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ xương cốt trên người giống như đều rời rạc. Cũng không biết qua bao lâu thân mình đồng nhạc nhạc mới ngừng lại được. Lúc này, đồng nhạc nhạc cảm thấy bản thân đang muốn nhanh thăng thiên rồi. Trên người mỗi một đoạn xương cốt đều giống như đứt rời, khiến nàng đau nhức đến nỗi hai mắt khẽ đảo đảo hôn mê. Té trên mặt đất thành hình chứ đại đồng nhạc nhạc rất sất lâu cũng không có hồi hồn Thầm nghĩ nếu là mình hiện tại sẽ chết có thể trở lại hiện đại hay không Nếu là như thế như vậy hiện tại nàng tình nguyện bản thân đã chết Trong lòng đang vô cùng tuyệt vọng đồng nhạc nhạc tai thính Bỗng nhiên nghe được một trận tiếng kêu rên đau Tiếng kêu rên đau kia Giống như là một người nam nhân Nghe vậy trong lòng đồng nhạc nhạc căng thẳng Chẳng lẽ những đại hán kia đuổi tới Nghĩ đến đây Đồng nhạt nhạc kinh hồn bạc vía Cũng bất chấp đau đớn trên người Lập tức liền tê Uột Uột Vinh Quỳ Mặt đất ngồi xuống Con người đen ngập nước kia nhanh chóng hướng bốn phía cảnh giác nhìn chung quanh một vòng. Chỉ thật, nơi này chính là đáy tốc. Bốn phía bụi cỏ tươi tốt, cây tối xanh tươi. Bên trong rừng chim bay, lại không ngừng vỗ cánh. Xuyên qua trong đó, hơn nữa phát ra ẩm thanh diếu xít, rất dễ chịu. Thấy vậy, trong lòng đồng nhạc nhạc nghi hoặc nơi này trừ bỏ bản thân mình, sẽ không có những người khác ạ. Chẳng lẽ, vừa rồi tiếng kêu rên đau kia, là di chứng mình ngã xuống. Trong lòng còn đang nghi hoặc đột nhiên tiếng kêu rên đau kia lại chuyển tới bên trong lỗ tai đồng nhạc nhạc. Nghe vậy, lỗ tai đồng nhạc nhạc không khỏi theo bản năng run dẩy. Lúc này đây, nàng xác định rồi Bản thân không có nghe nhầm Ở chỗ này trừ nàng ra Còn có những người khác ở Nếu nàng bây giờ còn tính là người Trong lòng nghĩ Đồng nhạc nhạc còn không đợi phản ứng nhiều Hai chân giường như tự có ý thức Hướng phía nơi phát ra ẩm thanh đi đến Nhưng mà Bởi vì chuyện tình vừa rồi Giờ Phúc này đồng nhạc nhạc sống như chim sợ cành con Mỗi một bước Đều đi thật cẩn thận Dù sao Dựa vào lời nói những đại hán kia Làm hiện tại chính là Thế gian hiếm cố Giá trị liên thành mà Khó khăn khó giữ được lại có người nhận ra phần thân thể của nàng Lại đánh chủ ý bắt được nàng, đem nàng bán đi Cho nên, lòng người không thể không đề phòng Trong lòng đồng nhạc nhạc hết sức lo sợ Đi lên đều thật cẩn thận Tai thính nghe ra, vừa rồi tiếng kêu rên kia là từ bụi cỏ phía trước bên kia Cách đó không xa truyền đến Vì thế, đồng nhạc nhạc liền từng bước một cẩn thận hướng phía bụi cỏ bên kia đi đến Lúc đồng nhạc nhạc đi tới bụi cỏ bên kia Nhìn thấy tình huống phía sau bụi cỏ Con người đen ngập nước kia nhất thời trợn trừng Chỉ thấy nơi phía sau bụi cỏ tươi tốt, một nam tử đang nằm